Edit nhỏ, beta và, nhạc hải xanh chán trường nhìn tập thơ, chỉ cảm thấy cuộc sống không có gì vui, không có máy tính, không có di động, không có tivi, cũng không có tiểu thuyết, quả thực là muốn mạng người ta mà, không được, nhất định phải đi ra ngoài dài sầu, nhạc hải xanh thả thi tập lại trên bàn, đứng dậy, nói với trì cửu, chuẩn bị xe ngựa, ta muốn ra ngoài, trì cửu hỏi, nương nương muốn đến quân doanh thăm vương ra sao, quân doanh. Nhạc hải xanh sừng sốt một chút, sau đó liền gật đầu nói phải. Vốn dĩ chỉ là muốn ra ngoài dạo phố, nhưng mà nếu được đi quân doanh nhìn ngắm thì càng tốt. Trong thế giới hiện thực, nàng đã đọc sách huấn luyện binh sĩ, nhìn thấy những binh sĩ ca ca, tư thế oai hùng hiên ngang, nhưng nàng vẫn còn chưa được vào quân doanh thật đâu. Không nghĩ tới lại được đến thế giới trong sách, nàng đương nhiên là không muốn mất cơ hội này rồi, tuyệt đối không thể bỏ qua, chỉ cử liền đi chuẩn bị xe ngựa. Lại nói với vệ thống lĩnh của Phủ một tiếng, phái một đội thị vệ hộ tống, còn bản thân cùng tố tâm đã tĩnh dưỡng tốt, đi theo hầu hạ bên người nhạc hải xanh, quân doanh ở ngay trên đất bằng ngoài thành Yến Sơn, chiếm địa cực lớn, quân kỳ tung bay, lều chạy khắp nơi. Trọng địa của quân sự được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, ngay cả xe ngựa của Vương Phi cũng phải kiểm tra rồi mới có thể tiến vào, nhạc hải xanh vốn đang bình yên ngồi ngay ngắn, bỗng nhiên ngoài cửa sổ xe vang lên. Một giọng nam trong sáng, nương nương, vào doanh cũng cần phải kiểm tra theo lệ thỉnh nương nương di giá, xuống ngựa một chút, chờ nhạc hải xanh xuống xe, liền nhìn thấy một bạch y nam từ trẻ tuổi. Diện mạo hắn cực kỳ tuấn mỹ, cả người toát lên vẻ thư sinh, thoạt nhìn ưu tú nhưng lại yếu đuối, lại cố tình xuất hiện ở quân doanh, còn ngồi trên xe lăn, không biết là bị thương, hay thân thể vốn đã tàn tật thỉnh an nương nương, tại hạ ôn thu bạch, là quân sư dưới chướng vương gia. Vừa rồi ngại quân kỳ, có nhiều thất lễ, thỉnh nương nương thư lỗi, nhạc hải xanh cười cười, nói, không cần như vậy, quân kỳ vốn dĩ phải nghiêm minh, ta biết điều đó, ôn thu bạch ngẩng đầu nhìn nhìn nhạc hải xanh, thấy nàng quần áo đẹp đẽ quý giá, trên mặt lại là vui vẻ yêu kiều, mi mắt cong cong, bộ dáng mười phần chân thành, khóe môi cũng theo đó mà cong lên. Vốn dĩ lúc vương gia hồi kinh, thuộc hạ bọn họ đều có chút lo lắng thái hậu và hoàng đế sẽ ban cho vương gia một nữ nhân không tốt. Hiện tại xem ra, vương gia cưới tiểu vương phi này, thật sự là không tồi, cũng không có tỏ ra chút kiêu căng nào. Kiểm tra xong, nhạc hải xanh cũng không có lên xe ngựa, mà bài trí tốt cho những thị vệ đi theo mình, bản thân mang theo trì cửu và tố tâm, theo ôn thu bạch đi thẳng vào trong quân doanh, lúc này đã sắp giữa chưa, ôn thu bạch tùy ý để tùy tùng đẩy xe phía sau, chính mình nghiêng đầu nói với nhạc hải xanh, nương nương, vương gia đang ở giáo trường giám sát tướng sĩ tập luyện. Hai khắc sau, nửa tiếng, sẽ kết thúc ta mang nương nương đến chờ trong tầm chướng của vương gia được không, nhạc hải xanh tất nhiên là đồng ý, ôn thu bạch đưa nhạc hải xanh vào bên trong lều lớn của chủ soái quân doanh, đang muốn rời đi, nhạc hải xanh lại gọi hắn, ôn tiên sinh, người trước đừng cho người nói cho vương gia là ta đã đến a ôn thu bạch nghĩ nàng muốn cho vương gia một chút kinh kỳ, tất nhiên là vui mừng. Nhạc hải xanh thấy hắn đáp ứng, liền cười nói cảm ơn. Nàng cười rộ lên cực kỳ sáng lạn, đôi mắt nước doanh doanh cười thành một vầng trăng non nhỏ, hồn nhiên như trẻ con, khiến tâm người ta sao động. Ôn thu bạch ngẩn ra một chút, liền cáo lui, nhạc hải xanh vào trong chướng, liến phát hiện trong chướng đoan vương vẫn bày biện trước sau như một lạnh lẽo. Nói là lều chạy, thật ra là nói một căn phòng lớn. Trước chướng là nơi nghị sự quân đội, ghế trên thuộc về chủ soái cũng chính là đoan vương, hai hàng ghế phía dưới là chỗ ngồi của các quân quan. Chính giữa còn có bản đồ địa thế biên cảnh cực lớn, chuyển tới sau chướng, là nơi đoan vương sinh hoạt hàng ngày, bày biện đơn giản, bất quá chỉ có một giường, một bàn một ghế cùng một cái bình phong mà thôi. Nhưng thứ làm mắt nhạc hải xanh sáng lên chính là, thảm trải trên giường chính là da hổ, ở thời cổ đại không có da nhái, hoặc sợi lông nhân tạo, hổ cũng không phải động vật cần được bảo vệ, không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là hàng thật. Nhạc hải xanh đến từ hiện đại ít thấy những thứ này. Không nói hai lời liền bổ nhào lên trên giường. Gia hồ có lông xù xù ấm áp dễ chịu, miễn bản là có bao nhiêu thoải mái, nhạc hải xanh không màng đến hình tượng mà nằm lên giường lăn hai cái. Nếu có thể chụp lại cảnh này đăng lên quay bua, ách có thể sẽ bị ăn cơm tù mấy năm đi, nếu không phải là ở cổ đại, nàng sao có thể có đãi ngộ như thế này à, nhìn thấy vương phi như thế, chỉ cửu cùng tố tâm đã sớm lui xuống, một lát sau, trong quân doanh truyền đến tiếng ồn ào. Đại khái là đã luyện võ xong, mọi người đều chạy đến ăn cơm trưa, mơ hồ nghe được tiếng bước chân truyền đến, tâm tình nhạc hải xanh bỗng nhiên vui vẻ, lăn lóc ngồi dậy từ đệm giường ra hồ, liền trốn ở phía sau rèm trướng. Tiếng bước chân vào khu trước, sau đó đi tới lối vào thông giữa khu trước và khu sau. Nhạc hải xanh nín thở đứng ở sau rèm chờ đến khi màng bị sốc lên, hát tiếng hô to còn chưa kịp thốt lên, đã nhìn thấy một tia sáng phát ra từ lưỡi đao vung lên. Nhạc Hải Xanh tức khắc bị dọa đến choáng váng, trơ mắt mà nhìn lưỡi dao mang tia sáng lạnh lẽo nghiêm nghị hướng đến cổ mình, a a dấu lớn.